Tôi có thể chứng minh điều đó với những gì liên quan đến Lão Hiến Lão Hiến dĩ nhiên có một cái tên như mọi người Nhưng tôi ghét Lão đến mức không thèm gọi tên Lão Lão Hiến mắt tôi bèn gọi Lão là Lão Hiến Cả bọn cúng trong khu nhà tập thể tôi ở cũng gọi Lão bằng cái biệt danh đó Nói chung không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi Lão Bây giờ thì bọn cúng chúng tôi đều không nhớ Lão tên thật là gì Khi người ta không còn nhắc đến tên một ai đó, người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là một nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi một hạt bụi. Với bọn tôi, lão hiến thật đã chết. Còn cái lão hiến lúc nào cũng ngứa chân đá vào bụng bọn cúng chúng tôi những cú đau điếng, là một lão hung thần đột ngột mọc lên như một thứ nấm độc trong thế giới yên bình của khu tập thể. Bọn cúng chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá. Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão hiến thuộc về loài người, nhưng lão không tốt. Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng thậm chí nghi ngờ và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình lão hiến luôn tìm cơ hội xúc vào bọn tôi như xúc vào một quả bóng và vẻ mặt lão trông rất hả hê khi nhìn bọn tôi bị đá văng đi và khóc lên đau đớn khác với chị ni lão hiến không có khả năng nghe được tiếng khóc của lũ cún chúng tôi lợn trong người một trái tim vô cảm Có vẻ lão không thấu được nỗi đau của kẻ khác Nhưng cũng có thể lão biết hết Nhưng lão lấy đó làm trò vui Tôi khóc rất to Mỗi khi bị lão độc ác đó đá tung vào tường Tôi khóc vì đau và vì tức Tức lão hung thần đó thì ít Mà tức chính mình thì nhiều Đã bị lão giở trò cục xúc bao nhiêu lần Nhưng rồi tôi lại quên bén đi mất Lần sau tôi lại mãi chơi lúc lão đi ngang Và lại ăn một cú đá vào be sườn Đau thấu trời xanh Thêm tiếng cười hình hệt của lão như muối sát vào vết thương. Không chỉ riêng tôi, bọn cúng hàng xóm, đứa nào cũng bị bầm dập với lão hiến không dưới chục lần. Thật khó mà đề phòng lão, đơn giản vì lão mang bộ mặt của con người. Tới lần thứ 11 thì bọn tôi khôn ra, bọn tôi không ngờ ngợt đánh giá kẻ khác bằng mắt nữa. Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn. Thị lực của bọn tôi vốn cũng chẳng tin anh gì. Bọn tôi bắt đầu dùng mũi để phân biệt người tốt kẻ xấu. Từ đó, bọn tôi không còn vô cớ bị ăn đòn của lão hiến nữa. Nếu giỏi ngụy trang, kẻ ác có thể nở nụ cười từ bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không thể che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lợm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú uế. Mãi về sau này tôi mới biết bọn cúng chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng mũi. Đó là khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người. Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới chúng tôi có thể có đớn đau, có bất hạnh, cả chết chóc, nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch. Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, nên chưa bao giờ phải bôi xóa hoặc viết lại. Cũng với lý do đó, chúng tôi chưa hề sản sinh ra gã cuốn nào có tên là Shakespeare, bởi điều đó thực sự là không cần thiết. Một thời gian dài, lão hiến không đá chúng tôi được thêm cuốn nào. Có lẽ vì vậy mà lão có vẻ buồn bã. Mặt lão ngày càng héo đi, quát lại như quả nho khô, trông lão như kẻ đến từ một vùng dịch. Từ trong các xó cửa, bọn cúng chúng tôi không ngừng hồi hộp theo dõi lão. Tôi chưa từng nghe nói có ai đã lâu không làm được việc thiện mà sinh bệnh. Nhưng vì không còn cơ hội làm điều ác, mà lần này rất có thể lão hiến chán sống cũng nên. Trong những ngày đó, như được số phận bù đắp, tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới, Pino. Pino là một thằng cúng trắng như một con chó bằng bông. Lông nó xù ra bốn phía Khiến ngày đầu tiên tôi không thấy đuôi nó đâu Mày là thằng nhóc cục đuôi à? Tôi tò mò hỏi Bino trả lời bằng một động tác hết sức kỳ cục Nó cứ xoay tròn trên bốn chân Khiến tôi phải đi lòng vòng Và không ngừng dán mắt vô mông nó Tôi nhìn thấy mông nó động đậy Và chốc sau Trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi Một chiếc đuôi nhỏ xíu Từ trong mớ lông trắng ngút ngoắt thò ra chiếc đuôi trắng và ngắn trông giống một viên phấn bản ai đánh rớt giữa bụi lau Tôi từng biết có những con cúng tên là Bino, Đó là cái tên phổ biến của loài chúng tôi Thằng Bino này tôi tưởng cũng thế Nghĩa là không có gì đặc biệt Gọi thằng Bino là Bino Cũng như gọi cục đá là cục đá Cái bàn là cái bàn Nhưng dần dần tôi nhận ra Thằng Bino hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều Một hôm nó hỏi tôi Sống trên đời điều gì là thú vị nhất? Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp. Nhay một chiếc dây. Ừm, điều đó thật là thú vị. Pino tán thành rồi hỏi tiếp. Thế còn điều gì thú vị nữa? Tôi lại nghĩ, cặp mông đông đưa. Con người nghỉ ngợi thì lúc lắc cái đầu, bọn tôi thì lúc lắc cái mông. lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem. Một lát tôi nói hay đấy gì nữa sực một khoanh xúc xích thật to gì nữa lúc đó lão hiến đi ngang qua tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói đớp cho lão đó một phát tôi chỉ trả lời thằng bi được hai mươi hai lần sau đó thì tôi không nghĩ ra điều gì thú vị ở trên đời nữa ăn ngủ chơi tôi đã liệt kê không xót một thứ gì Kể cả cái thú hết sức bậy bạ Là tè lên tấm thảm chùi chân Đặt ở ngưỡng cửa Không ai trong nhà hài lòng Về hành động đó của tôi Và tôi cũng biết không nên làm thế Nhưng không hiểu sao Mỗi khi bụng tưng tức Tôi lại không cưỡng được ước muốn leo lên tấm thảm Có bao giờ bạn biết Một điều gì đó là sai Mà bạn vẫn cứ làm không Trước vẻ mặt ngẩn ra của tôi Thằng Pino nói Chỉ có 22 điều thú vị Ở trên đời thì quá ít tôi tò mò nhìn nó. thế theo mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy? ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều. thằng Bino làm tôi há hốc mõm. tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế. tôi nghi thằng cuốn này lè tôi, nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật. thằng Bino lần lượt kê khai những điều mà nó cho là thú vị nhặt quả bóng chị ni vừa luyện ra xa và được khen có thêm một người bạn mới lần đầu tiên bắt được chuột biết được nơi mẹ chị ni cất hộp phô mai tình cơ nhặt được một khúc xương khi đi dạo được ăn khi thật đói nhìn thấy nắng sau những ngày mưa tìm thấy đường về khi đi lạc cào thủng được nền nhà vân vân tôi không rõ thằng Bino có kể hết ba trăm hai mươi lăm điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ở là dài của nó. Được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ cũng là một điều vô cùng thú vị. Tôi không đồng ý hoàn toàn với Pino về những gì nó nói. Chẳng hạn khi thằng Pino cho rằng thú vị là vồ được một con chuột nhắt rồi thả cho nó chạy đi. Tôi nói: Thế thì chả thú vị gì. Rất thú vị, Pino khăng khăng. Ai lại vồ được rồi lại thả ra? Thế mới thú vị Tôi bắt đầu mất bình tĩnh Sao mày bảo Một trong những điều thú vị Là lần đầu tiên bắt được chuột Thằng Pino bướng bỉnh Và một trong những điều thú vị khác Là thả cho nó chạy đi Thậm chí điều này còn thú vị Hơn là khi mình tóm được nó Thằng Pino vừa nói Vừa rung rung những sợi ria Trông nó rất giống một nhà hiền triết Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc Để hiểu những điều nó nói Hơn nữa, tôi chưa bắt được chuột bao giờ, nên tôi không có dịp buông tha một con chuột để xác nhận những gì thằng Pino nói là đúng hay không đúng. Nhưng tôi biết, một ngày nào đó nếu tôi tóm được một chú chuột nhắc, thế nào tôi cũng thả cho nó chạy đi. Một trong ba trăm hai mươi lăm điều thú vị, theo Pino, là biết được những gì người khác không biết. Một buổi sáng, chị Ni rên lên với đĩa cơm chiên. Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn sáng. Mẹ chị Ni hỏi Sao thế con? Thằng Bino lấy chân nó khều chân tôi Chị Ni muốn ăn bánh mì ốp la Tao biết mà Tôi nói vì tôi cũng từng chán ăn sáng Và chán ăn sáng với bọn tôi Và cả với chị Ni nữa Không có nghĩa là chán ăn sáng Chỉ là chán ăn một món này Và thèm ăn một món khác Con ốm à Mẹ chị Ni lại hỏi với giọng lo lắng Ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Bino và bằng ánh mắt tôi thầm công nhận với nó rằng quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được. Rất nhanh, tôi và thằng Bino đồng ý ngay rằng năm nay chị Ni đã lớn. Và hai đứa tôi cũng đồng ý một cách khoái trá rằng mặc dù đã lớn, chị Ni vẫn thích dùng thứ ngôn ngữ của trẻ con. Dĩ nhiên, đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ. Tôi tiếc mình không phải là nhà thông thái Nếu không tôi sẽ soạn một cuốn từ điển Trẻ con, người lớn Giống như từ điển Anh, Việt hay Pháp, Việt vậy Đại khái nó sẽ như thế này Mẹ ơi con nhức đầu Có nghĩa là Mẹ ơi con muốn nghỉ học sáng nay Mẹ ơi hôm nay tháng mấy rồi Có nghĩa là Mẹ ơi sắp đến sinh nhật con rồi đó Mẹ ơi, ngày mai trời có mưa không hả mẹ? Có nghĩa là, mẹ ơi, ngày mai dẫn con đi siêu thị nha mẹ. Tôi nói ý nghĩ của tôi và thằng Pino lập tức tán thành. Nó bổ sung, câu này nữa, chị Ni rất hay dùng, nhất là khi trò chuyện qua điện thoại hay chat qua internet. Bạn chờ tôi chạy đi uống nước chút nha. Tôi tròn mắt. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi phải đi toilet đôi lúc tôi hay nằm mơ rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và thằng bino đi dạo trên cánh đồng cỏ non tơ được trang điểm với rất nhiều hoa dại li ti trông như những hạt cườm được đính một cách khéo léo vào tấm áo choàng xanh khổng lồ mà ai đó đã đem bọc quanh trái đất những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời có lẽ bạn cũng vậy thôi bạn nhớ lại đi Có phải những giới hạn trong cuộc đời thực hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn nằm mơ? Trong giấc mơ đó, ý tôi muốn nói trên tấm thảm thiên nhiên êm ái đó, chúng tôi nô nước rượt theo những cánh bướm chập chờn. Thực sự thì bọn cúng chúng tôi chưa bao giờ tóm được một cánh bướm, mặc dù lũ bướm nói chung trông thật thích mắt. Ba mẹ tôi, ông bà tôi có lẽ cũng vậy, tức là không tóm được cánh bướm nào trong suốt cuộc đời mình. Lũ bướm luôn luôn bay trên đầu chúng tôi lượn lờ, vẫy gọi Có lúc xa thấp đến nổi Tôi tưởng sẽ chạm vào được chúng Nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chờ đợi Để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó Thì chúng đã thoát ở ngoài xa Vẻ đẹp của những cánh bướm Đối với bọn tôi Do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng Chỉ để nhìn ngắm và ao ước Nhưng không thể sở hữu Nó gần như là ảo ảnh Nhưng đuổi bắt ảo ảnh bản thân nó là một sự phấn khích khó tả điều đó cắt nghĩa tại sao dòng giống bọn tôi hết thế hệ này đến thế hệ khác say mê đuổi theo những cánh bướm dù rằng tuy không nói ra tất cả đều hiểu rằng điều đó thật là vô vọng sau khi đuổi theo những cánh bướm chập chờn đến mệt nhoài tôi và thằng bino lại bỏ ra hàng giờ để đuổi bắt nhau rồi hăng lên chúng tôi vật nhau ra cỏ tôi ngoạm chiếc tai dày và ấm của bino Còn nó cắn đuôi tôi Dĩ nhiên tôi cố không làm cho nó đau Và nó cũng cố không làm cho tôi đau Tôi cũng khoái chơi trò cắn đuôi Nhưng tìm cho ra chiếc đuôi ngắn Cũng cỡn của thằng Pino Giữa mớ lông bù xù của nó Còn mệt hơn là tìm một cục phô mai Giấu trong đáy tủ Chúng tôi lăn vòng vòng trên cỏ nhiều giờ Nô đùa đến khi mớ lông dày Và trắng của thằng Pino Đã hoàn toàn giống một đám mây Bị gió đánh tơi ra hai đứa tôi mới buông nhau nằm thở dốc chỉ nhiên cả tôi và thằng Vino đều không đổ một giọt mồ hôi nào đơn giản vì loài chúng tôi không có tuyến mồ hôi khi hai đứa chõi chân đứng dậy sương từ mặt cỏ đã la đà dâng lên như thể ai đang nhóm bếp trong lòng đất bao giờ trong những giấc mơ của tôi trời cũng vào thu không hiểu tại sao hay vì những mùa xuân mùa hạ mùa đông mãi chơi đâu đó không kịp quay về Tôi kể giấc mơ của tôi cho thằng Bino nghe. Nhà hiền triết liền nhanh chóng bổ sung nó vào bản thống kê những điều thú vị trong cuộc sống. Những giấc mơ của tôi là điều thú vị thứ 326. Như mọi bậc hiền triết khác, Bino có những ý tưởng vô cùng sâu sắc. Bộ óc của nó thật thông thái. Nhưng hôm qua tôi ngạc nhiên nhận ra một nhà tư duy giỏi vẫn có thể là một nhà hành động tồi. Trong nhà có một cầu thang gỗ dẫn lên một căn gác gỗ, nơi ba chị Ni làm việc. Cầu thang ngắn, khoảng 10 bậc. hàng ngày tôi vẫn chơi đùa bằng cách chạy lên chạy xuống trên chiếc cầu thang đó. Tôi lên gác cao cửa phòng và hồi hộp chờ đợi điều thú vị thứ 327 trong cuộc sống. Cửa phòng xịt mở và ba chị Ni chia ra một thứ hấp dẫn gì đó. Khi thì một mẫu bánh mì, khi thì vài con tôm khô. Đại khái là thứ mà ông biết tôi sẽ không leo xuống khỏi gác cho đến chừng nào tôi nhìn thấy nó Quấy rầy người khác chỉ để kiếm một miếng ăn, đó là điều chẳng hay ho gì Và bạn tuyệt đối không nên làm dù gươm kề cổ, trừ phi bạn là cúng Thằng Pinot sau nhiều lần kính đáo quan sát tôi, đã thử leo lên căn gác Như tôi, Pinot vượt qua những bậc thang rất dễ dàng Như tôi, nó kiếm được một món béo bở từ ba chị Ni cũng rất dễ dàng Nhưng nó không dám leo xuống cầu thang Đó là điểm khác nhau giữa tôi và nó Nó ngập ngừng bước tới đầu cầu thang Đảo mắt nhìn xuống khoảng trống phơi vợi bên dưới Người rung bần bật như thể địa ngục nằm ngay dưới chân Xuống đi Tôi đến cạnh Pino, cọ mõm vào tai nó, khuyến khích Nghe tôi nói Đáng lẽ tiến tới Nó lại thụt lui ra sau Tôi không nhìn thấy đuôi nó Nhưng tôi biết Chiếc đuôi cục ngũng đó Chắc chắn đang cụp xuống giữa đám lông Chẳng có gì đáng sợ hết Tôi nói Và đẩy nó qua một bên Tôi nhẹ nhàng leo xuống từng bậc một Tôi leo thật chậm Cố ý để Pino nhìn rõ từng động tác Vừa xuống tới sàn nhà Tôi lại leo ngược trở lên Đứng cạnh nó Thấy chưa? Rất dễ. Pino nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi đọc được sự lo lắng trong mắt nó. Đôi mắt nó bảo, chả dễ chút nào. Nhà hiên triết Pino mãi mãi không dám tự mình leo xuống cầu thang. Điều đó khiến tôi kinh ngạc, như bất ngờ khám phá một chú chim không dám một lần vỗ cánh. Quả thực Pino mãi mãi đứng chết điếng ở đầu cầu thang, Gợi đến hình ảnh một chú chim suốt đời rung rẩy, trôn chân nơi vành tổ. Lao ra đi, hỡi chú chim nhút nhát. Tôi muốn kêu lên như thế khi nhìn thằng Pino rụt rè đến tội nghiệp. Chỉ nhiên, đã có lúc Pino thử rón rén đặt chân xuống bậc thang, và trước ánh mắt ngập tràn hy vọng của tôi, nó bỗng cuốn quýt rụt chân lại. Tôi tin chắc nếu Bino dũng cảm đi bước đầu tiên, nó sẽ đi được những bước tiếp theo, cũng như sẽ nhanh chóng nhận ra không có gì trên đời dễ cho bằng và thích thú cho bằng chạy nhảy trên những bậc thang. Nếu rộng rãi một chút, có thể xếp cái thú leo trèo này vào hạng 328 trong những điều thú vị. Nhưng như bạn thấy đấy, sự thật là có những điều thú vị không dành cho những trái tim nhút nhát. 10 bậc thang giữa căn gác và sàn nhà không phải là khoảng cách không thể chinh phục được Nhưng khi bạn không thắng được nỗi sợ hãi trong lòng thì bạn sẽ không chinh phục được bất cứ điều gì trong cuộc sống Trong trường hợp đó, giải pháp duy nhất của bạn là cầu cứu người khác Thằng Pino kêu gào rất to có cảm giác mọi ngôi nhà trong thành phố đều nghe thấy Ba chị Ni mở cửa phòng bước ra Gặp cứu tinh, thằng Pino cuống quyết nhảy sổ lại Mẫu đuôi ngắn thò ra khỏi đám lông, ngoái tít như một ngón tay đang hối hả vẽ vô số vòng tròn trong không khí. Nó mừng rỡ trồm lên người ba chị Ni, vừa rít lên vừa tè vô ống quần của ông. Bằng cách đó, nó đã được ông ẩm xuống dưới nhà. Những người trong nhà tôi dần dần đã học được cách làm quen với tiếng kêu cứu của Pino. Nó luôn luôn mắc kẹt trên gác, hay nói chính xác hơn, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi nhưng nó lại luôn muốn treo lên căn gác gỗ. Với tôi, tâm lý này không có gì khó hiểu. Chị Ni rất sợ ma, nhưng vẫn luôn thích nghe chuyện ma đó thôi. Được sợ hãi, đó là thứ cảm giác mà nhiều người sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức. Qua những gì tôi nghe được từ chị Ni, các loại phim kinh dị dường như đang được mùa. Tóm lại, từ khi phát hiện ra căn gác gỗ, ngày nào thằng Bino cũng vẽ ra một vòng đời như thế này. Leo lên gác, cao cửa phòng, ngoạm một mẩu thức ăn và khóc lóc đòi xuống. Cho đến khi ba chị Ni, mẹ chị Ni hoặc chính chị Ni ẩm nó trên tay, có thể coi như vòng tròn đó đã khép kín. Nhà hiên triết Bino rất giỏi vẽ vòng tròn, vẽ bằng đuôi, dĩ nhiên, và bằng cả những hành vi ngốc nghếch của mình, những hành vi cún. Bất chấp những gì tôi vừa kể, Bino luôn là một đứa bạn thú vị. Nó thông thái một cách thú vị Và sự ngốc nghếch của nó cũng là một kiểu ngốc nghếch thú vị Hiếm khi bạn có được một đứa bạn như thế trong đời Từ khi Pino xuất hiện Tôi ít qua lại với bọn cúng hàng xóm hơn Tôi cũng bớt phá phách đồ đạc trong nhà Bằng tính cách điềm đạm của mình Pino dạy tôi mõm không chỉ dùng để nhai và nuốt thức ăn Hay để gặm hết chiếc giày này đến chiếc giày khác Mõm có một chức năng quan trọng hơn, trò chuyện, tâm sự, thậm chí kêu gào hay khóc lóc. Nói chung là phát ra những thông điệp của tâm hồn. Con người có lẽ cũng vậy thôi, nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày. Lời chào cao hơn mâm cổ là vì vậy. Trong thế giới trẻ con và trong thế giới cúng, có một điều giống nhau lạ lùng. Đứa bạn xấu bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất. Với trẻ con, không có gì đáng chán hơn một người bạn lúc nào cũng rủ rê học bài hay làm bài. Để làm những điều đúng đắn đó, không cần phải có bạn bè. Cứ ngoan ngoãn tuân theo lời người lớn, một đứa trẻ ác biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng suối ta làm những điều không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm. Vứt tập vào ngăn bàn để đi đá bóng, trốn ngủ trưa để đi tắm sông. Ôi điều đó mới tuyệt vời làm sao? Với một đứa trẻ đích thực, ngồi trong rạp chiếu phim bao giờ cũng quyến rũ hơn ngồi trong lớp học. Ngồi vắt vẻo trên cành mận luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi điều đó hiển nhiên như tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ. Bọn tôi cũng vậy. Để bạn hấp dẫn phải là đứa có tính cách như thằng Laika. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Laika đã sung sướng nhìn nhau như thể nhìn vào gương. Tại hai chúng tôi giống nhau quá sức, đến nỗi chúng tôi có thể đọc thấu tâm hồn của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm hắn đến nhà tôi, tôi vừa suối hắn nhai chiếc giày của bà chị Niy hắn đã vội giục tôi nhằm chiếc dép của mẹ chị ni trong một tiếng đồng hồ hai đứa thi nhau xem đứa nào gặm nát được nhiều thứ hơn đứa nào và phần thắng luôn luôn thuộc về hắn hắn còn lẻn vào phòng tắm đánh cắp cục xà phòng và hớn hở tha vào dưới gầm tủ hắn hào hứng rủ tôi gặm và khi thấy tôi nhăn mũi thì hắn tỉnh bơ gặm một mình cái món hôi rình đó Sau 15 phút thì xà phòng không còn là thứ để làm sạch mà để bôi bẩn bất cứ ai đụng đến nó. Đó là một cục đen xì, nhớp nháp, đầy những vết rổ và vết xước như vừa vớt ra từ một cuộc chiến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà tôi, thằng Laika cũng kịp bày cho tôi cái trò nhảy chồm chồm trong giờ ăn. Tất nhiên là bọn tôi có bát đĩa riêng của mình, nhưng ăn một cách đàng hoàng trong bát ăn của mình... Thì bất cứ một con cúng đơn độn nào cũng ăn như thế Thằng Lai Ca khinh bỉ nói Cứ tới bữa lại vụt mỏm vào cái bát để sẵn trước mặt Thì tầm thường quá, chán bỏ xừ Thế phải làm sao? Tôi háo hức hỏi và nhìn chăm chăm vào mắt hắn Như chờ đợi một phép lạ Lai Ca hất đầu Canh đúng lúc ông bà chủ ngồi vào bàn ăn Mày chồm lên chân họ Thế nào mày cũng được một miếng gì đó nói xong laika chồm hai chân lên chiếc ghế trống và ngoái đầu nhìn tôi như thế này này tôi ngờ vực nhưng tao đã thấy mày làm thế bao giờ đâu thậm chí từ lúc đến nhà tao mày không hề nhúng mõm vào một món nào laika rụt chân khỏi ghế mũi khịch khịch tại tao không buồn ăn tao nhớ nhà khi về tới nhà tao rồi chắc chắn tao sẽ lại chồm chồm như thế khi nói câu đó thằng laika nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang đứng trước mặt hắn là một con cúng đần độn thật sự những ngày sau đó tôi đã làm đúng theo những gì laika mách bảo tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn laika đã theo bà cố chị ni về nhà Nhưng không hề gì, hôm nào gặp lại hắn, tôi sẽ kể cho hắn nghe tôi đã nhảy chồm chồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn, như một tên du thủ du thực như thế nào. Lạ thật, Bê Tô bữa nay làm sao thế nhỉ? Mẹ chị Ni nheo mắt ngó xuống, vừa vỗ tay lên đầu tôi. Tôi càng nhảy tợn, cứ tưởng đó là lời khen, ít ra cũng là sự thán phục, và cảm thấy Laika là thằng cúng hiểu biết nhất trên đời. Ba chị Ni băng khoăn Chả biết nó học ở đâu Cái trò hổm láo này Tôi biết từ hổm láo Vì vậy tôi nhảy chậm lại một chút Cố đoán xem cái từ này Và tôi có liên quan gì Với nhau hay không Đến khi chị Ni cốc nhẹ lên đầu tôi Như thế là hư lắm Bê tô Tôi lờ mờ đoán ra rằng Những con cúng nhảy chồm chồm Trong bữa ăn Mới là những con cúng đần độn Thằng Bino đến, bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè. Laika dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn, cho dù vì hắn mà tôi thường xuyên bị mắng. Laika sống ở nhà bà cố chị Ni, nhưng khoảng cách không gian, không ngăn cản hắn bày cho tôi vô số những trò nghịch ngợm mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau. Và tôi phải thú thật rằng, sau tất cả những phiền toái mà Laika gián tiếp gây ra cho tôi, Tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm mà tôi đã trót dành cho hắn Với cách nhìn đời mới mẻ do Pino mang lại Hình ảnh thằng Laika trong mắt tôi hẳn nhiên không còn như cũ Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ Theo kiểu tan vỡ của một lý tưởng hay của một mối tình đầu Thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Không chỉ loài người, bọn cúng chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ. Bạn nhớ lại đi, có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo, chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó. Bino mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống Bằng bản liệt kê dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị Nhưng ngay cả trong những ngày mưa Nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ Ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời bino bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôm che dọc hành lang chạy xuống bếp chui vào dưới chặng thức ăn nằm nghe mưa chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôm những hạt mưa gõ vào mái tôm tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói rầm rầm rầm rầm rầm rầm nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu nghe như ông trời đứng vải đá từ trên cao nghe như ai đó đang thét gào giận dữ cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi tai ù như say lúa tôi rúm người lại run bần bật đùi cụp vào giữa hai chân binô gại mõm vào tai tôi mày sao thế sợ à ừ tôi lắp bắp sợ nhưng mà thích chứ binô lại hỏi câu hỏi thật kỳ cục nhưng tôi gật đầu ngay thích được sợ hãi đúng là một cái thú hen di chị ni thích nghe chuyện ma Và thằng Bino ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ Khi nỗi sợ hãi qua đi Tôi sung sướng bắt gặp mình Nằm dán vào bộ lông dày và ấm của Bino. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạng Lặng lẽ ngắm mưa rơi Mưa nhẹ hạt dần Những tiếng lợp đợp trên mái tôm Càng lúc càng thu nhỏ lại Nghe như tiếng vó ngựa đang rời đi Và chuẩn bị khuất đâu đó Đằng sau dãy núi xa Nhìn màn mưa lướt thước kéo ngang qua tầm mắt Thỉnh thoảng trao đi như bức rèm bị gió thổi, tôi lười nhát buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá. Bạn cũng vậy thôi, một lúc nào đó tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bộ cửa bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ giản dị biết chừng nào Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những áng mây như gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn voan tươi cười ngó xuống. Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn bino, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn sột vào mũi. Trong lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm. Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chùi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa. Tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại. Tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ. Dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm, và bây giờ bỗng nhiên bị hơi đớt ẩm thoảng vào từ ngoài vườn đánh thức. Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng trồi non tách vỏ vào lúc nào. Tôi cũng không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lích chích mổ hạt từ đâu. Nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt Trong từng mạch máu đang phập phồng bên dưới làn da Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? Có lần nào đó trong đời Nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi Và cái điều rất đổi mơ hồ đó Khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả Thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. Lão Hiến bán nhà rời đi nơi khác. Cái tin này được bọn cúng trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan như những cư dân đang sống nơm nớp trong khu oanh kích tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện quan trọng này còn lớn lao hơn một điều thú vị. Đã lâu rồi Lão Hiến hoài công đình rập cơ hội đá vào hông bọn tôi, Và tuy lão không dở trò được thêm lần nào nữa, bọn tôi cũng không vì thế mà ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần có sự hiện diện của lão trong khu phố, thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc. Trong những cơn ác mộng của tôi, bao giờ lão hiến cũng mọc nanh, và mỗi lần lão hả họng cười, miệng lão đỏ lòm những máu. Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn. Đối với bọn tôi, lão hiến luôn là mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, chứ tâm địa của lão khó mà gột rửa. Điều đó cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu quậy quay vào lại trong chai. Nhưng bây giờ thì lão hiến đã không còn ở cạnh bọn tôi nữa. Cái mùi ác trong tâm hồn lão không còn tỏa ra mỗi ngày và không khí mà bọn tôi hít thở đã trong sạch hơn. Cũng như bọn cúng trong khu phố, Tôi và Pino bắt đầu những ngày rủ nhau ra đứng trước hành lang, vẫn vơ nhìn trời ngắm đất và thanh thản tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một tâm hồn không vướng bận lo âu. Theo nhà hiền triết Pino thì bọn tôi đã có một số phận may mắn. Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh một kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà không có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và không loại trừ một ai một con người một lãnh thổ hay một dân tộc tôi lại có dịp đến chơi nhà bà cố chị ni lần này có thêm thằng bino tò tò bên cạnh bọn cúng nhà bà cố tất cả là bốn đứa xồ ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cánh cổng chi chít hoa giấy đỏ hồng bino có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thụt lại nấp sau chân chị ni mắt láo liên cảnh giác bino bạn tốt của tao đó tôi nhanh nhẩu giới thiệu với laika tụi tao không làm gì nó đâu laika trấn an hiểu quá rõ tôi muốn nói gì nếu laika không phải là một con cúng hẳn tôi đã thấy hắn tinh quái mỉm cười bino hoan hỉ đón nhận lời bảo đảm của laika như đón nhận một tấm giấy thông hành Tuy vậy, nó vẫn co rúm người khi bọn cúng xúm lại, thi nhau ra những chiếc mũi ẩm ướt quanh người nó và không ngừng khìn khịt. Ở trên nóc tủ và trên đầu cầu thang, ả phi hùng và hai con mèo tôi chưa biết tên tò mò ngó xuống, có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau. Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống ở đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người bạn có tin như thế không thằng bino kết bạn rất nhanh một chút sau tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào đã chen huýt với bọn cúng nhà bà cố say máu giành nhau những quả mận non lăn lóc trên mặt sân vừa giành giật vừa nhảy tưng tưng và luôn miệng gầm ghè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời trong khi tôi biết thực ra đó là thứ chát nghét Ở nhà tôi, Bino lúc nào cũng trầm tư như một triết gia. Ở nhà bà Cố, giữa cộng đồng cún, nó như một thằng Bino khác, đại khái là rất giống một phiên bản của thằng Laika, hăng hái và manh động. Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? Nếu như vậy thì thằng Bino đang ở ống hay ở bầu? Trong khi bọn tôi đùa giỡn ngoài sân thì chị Ni ngồi xuống bên cạnh bà Cố trên đi văng và ôm lấy cánh tay bà. Bà khỏe không hả bà? Chị Ni dịu dàng hỏi Bà cố trả lời bằng một tràng ho sù sụ Tôi thấy bà cúi gập người xuống Trong khi đó chị Ni vội vã vuốt ngực bà Trông chị có vẻ lo lắng và cả âu yếm nữa Bà gắng chịu một chút nhé Bà để bình xịt ở đâu, cháu đi lấy cho bà Chị nói với bà như nói với một đứa trẻ Nhiều người bảo khi trẻ con trở thành người lớn thì người già trở lại thành con trẻ. Một thời gian dài tôi không tin điều đó vì tôi không hình dung ra người lớn hóa thành trẻ con bằng cách nào. Mãi cho đến tận ngày hôm nay. Chị Ni bảo bà bị bệnh hen suyễn Bà mắc bệnh này lâu lắm rồi, nghe nói từ hồi còn bé cơ. Cứ đến mùa đông hoặc những khi trời trở lạnh là bà khó thở. Bà thở khò khè như tiếng kéo bể lò rèn. Chốc chốc bà lại ngước lên trần nhà, như thể làm thế thì bà sẽ hít được nhiều không khí hơn. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho bà. Tôi thấy ngực áo bà phồng lên sẹp xuống gấp gáp, gương mặt bà càng lúc càng đỏ bừng và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Bà cầm cái bình nhỏ chị Ni đưa cho bà, hấp tấp kê vào miệng. Mãi một lúc, bà mới thôi hỗn hển và sắc mặt dần trở lại bình thường. Chị Nhi rên rỉ. Bà ơi, bà phải luôn để bình xịt trong túi áo chứ bà. Ờ, bà quên. Bà móm mém cười. Chuyện quan trọng như vậy mà bà trả lời thật nhẹ nhõm. Cứ như thể người ta quên đội nón khi ra đường. Phải chăng những người thấu lẽ đời Vẫn coi chuyện sống chết nhẹ như sợi bấc? Bạn đã bao giờ đi ngược nắng Trên đường phố vào buổi chiều chưa Khi từ nhà bà cố chị Ni trở về trên xe xích lô Thoạt đầu tôi phải nheo mắt Vì bị những tia nắng chiếu thẳng vào mặt Nhưng một lát sau thì tôi quen dần Tôi không còn thấy chói mắt nữa Nắng buổi chiều lọc qua những đám mây dày Trở nên êm dịu khác thường Phong cảnh quen thuộc dường như cũng khoác một bộ mặt khác, lạ lùng và thơ mộng khó tả. Dưới những tia nắng ngược, những tàn cây như bốc khói, hàng mê già nhìn từ xa giống như những người khổng lồ đang quấn tóc bằng dải sương mờ. Khi tới gần, tôi thấy bóng lá đổ xuống mặt đường hệt như những bãi cỏ ai mới trồng. Nắng chiều cắt từ đâu đó những ô tròn, ô vuông và ô chữ nhật dáng lốm đốm lên các bước vách hai bên phố dưới những tia nắng ngược những ngôi nhà bỗng nhiên tỏa sáng cảnh vật vì thế mà trông sạch sẽ và sáng sủa như vừa được lau chùi những người đi lại trên phố non cũng hồn nhiên và hiền lành hơn có vẻ như ngay cả họ cũng vừa được lau chùi những đăm chiêu mưu mô tính toán không còn chút dấu vết trên mặt họ Trong họ thoải mái lạ lùng Khi tôi quay sang Bino và nói với nó cảm giác của tôi, nó đồng ý ngay. Nhưng vì nó là nhà hiền triết, nên cũng có điểm nó nghĩ khác tôi. Khi con người ta trông thiện lương hơn, thì không phải vẻ mặt, mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi. Ba chị Ni là một con người kỳ lạ. Suốt ngày, ông ở trên căn gác gỗ, Ngồi lì trước một khối sắt hình vuông Gọi là computer Ông ngồi trên một chiếc ghế Có lưng tựa Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Chỉ để làm mỗi một việc Là gõ lóc cóc lên một thứ Có tên là bàn phím Ông viết ra những con chữ Những trang văn và những vần thơ Một buổi chiều cuối năm Tôi leo lên căn gác Đã định cào cửa để kiếm ăn Nhưng rồi tôi vội bỏ chân xuống Tôi cứ đứng im như thế, nghiêng đầu lắng tai nghe theo kiểu cuốn. Có tiếng ba chị ni đọc thơ đằng sau cánh cửa. Ai đó nói, thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiên liêng. Tôi tin ngay, cũng như tôi tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiên liêng nhưng vô cùng phù phiếm. Kim bao. Đôi mắt tôi cay hạt bụi nào Khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ Chuồng chuồng còn tắm ở cầu ao Xe đò chỉ chạy một ngày thôi Bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi Nằm nghe chìa khóa xoay trong ổ Mới biết thời gian đóng cửa rồi Lại một năm xa chắc chẳng về Tháng 10 lũ quét trắng cơn mê Ở đây áo ấm trời lên tết con dế giang hồ đang nhớ quê Ba chị Ni xuất thân từ nông thôn Ba chị Ni đang nhớ quê Ông đang làm thơ sầu xứ Tôi chắc cũng là một con cúng nhà quê Hôm nọ nằm nhìn nắng sau những ngày mưa Nỗi hoài cảm từ đâu kéo tới Lấp đầy hồn tôi khiến tôi rưng rưng vô hạn Nhánh sông, ngọn đồi, bờ tre, cầu ao, con dế, con chuồn chuồn Tôi nhớ tôi chưa từng trông thấy bất cứ thứ gì trong những thứ đó Nhưng mặt khác, tôi lại có cảm giác tôi đã biết tất cả. Cũng như tôi có thể cảm nhận được ngay mùi khói bếp, mùi gỗ tươi mới đốn, cả mùi của những ngọn gió mùa xuân. Ba chị Ni là con dế giang hồ. Tôi là con cúng giang hồ. Cả hai đều đang nhớ quê. Chỉ khác là tôi không biết quê tôi ở đâu. Nhưng hẳn đó là nơi có nhiều nắng và gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế. Có ai không có một miền quê để nhớ Ngay cả tôi Tôi cũng có một miền quê Trong tiềm thức đó thôi Nỗi hoài cảm có mùi vị riêng Và không phải lúc nào tôi cũng có thể Mô tả được mùi vị xa xăm của nó Ngược lại Tình yêu và nỗi nhớ trong những vần thơ Của ba chị Ni Cụ thể và rõ rệt hơn rất nhiều Sinh ra trên mảnh đất này Tôi yêu chim chóc Hàng cây, cửa nhà Yêu từ góc bếp yêu ra Yêu từ biển rộng đảo xa yêu vào Yêu bông hoa dại bên rào Yêu làng mây trắng cao cao giữa trời Tôi sinh ra giữa cuộc đời Yêu người thân thuộc lẫn người không quen Yêu ô cửa sổ sáng đèn Em thơ ngồi học mẹ hiền vá may Cha tôi đi cuốc đi cày Tôi yêu đồng ruộng đêm ngày nắng mưa Chị tôi đi sớm về trưa Tôi yêu lối cũ đường xưa trong làng, mối tình thâm lặng tôi mang, tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi. Mai sau tôi có lìa đời, tôi yêu nấm đất nơi tôi sẽ nằm. Dù sống ở thành phố đã lâu, bà chị Ni mãi mãi vẫn là một người nhà quê. Ông viết những bài thơ hoài niệm, ông ăn những món ăn trong hoài niệm. Ông đặc biệt thích món dưa món, cải chua, cà dầm, rau muống và những con cá ướp muối thật mặn. Và không bữa cơm nào trước mà ông thiếu chén nước mắm nguyên chất rót ra từ chiếc thùng thiết to tướng gửi vào từ ngoài quê. Với ông, nước mắm có lẽ là điều vĩ đại nhất sau tình yêu. Ở điểm này, dù rất thông cảm và kính trọng ông, tôi và thằng Pino không thể chia sẻ cùng ông được. Chúng tôi sẵn sàng cùng ông nếm trải cảm giác của nỗi sầu muộn, nhưng không thể nào nếm được những món ông ưa thích. Bọn cúng chúng tôi không thích dùng lưỡi và răng để khai quật lại lịch sử, ngay cả đó là lịch sử ẩm thực của một vùng đất. Chúng tôi chỉ thích nhấm nháp tôm khô, phô mai, xúc xích và đặc biệt là các loại xương. Kiểu ăn uống của ba chị Ni là kiểu ăn uống bảo thủ. Mẹ chị Ni bảo thế. Ông cười. Một dân tộc bảo thủ trong ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc Mặn ngọt cây chua trong từng món ăn Gợi lại mặn ngọt cây chua trong cuộc đời Suy cho cùng, con người ta chủ yếu ăn uống bằng tâm trạng Bọn cúng chúng tôi không thế Chúng tôi thưởng thức món ăn chủ yếu bằng vị giác và khứu giác Nhân chuyện ăn uống của ba chị Ni Thằng Bino nghĩ ra trò chơi mới Nó hỏi tôi Mày thích ăn món gì nhất? tôi đã định buộc miệng xúc xích nhưng đến phút chót tôi đổi lại xương gà với bọn tôi một món ăn gọi là ngon bắt buộc phải có cái gì đó để gặm con người thích gặm nhấm lịch sử gặm nhấm kỷ niệm chúng tôi thích gặm xương qua nhiều đời loài chúng tôi vẫn nuôi nấng thú vui này như nuôi nấng một phần không thể thiếu của cuộc sống tóm lại xương thật là tuyệt Bino gọi trò chơi mới này là trò tự bạch. Nó hỏi tiếp, vẽ dò xét. Nghề mơ ước của mày. Kéo xe. Kéo xe. Bino mở to mắt nhìn tôi, có vẻ không tin vào tai mình. Ừ, kéo xe. Tôi gật đầu, kể cho nó nghe những gì tôi đã được xem về bọn chó kéo xe bên cạnh những con tuần lộc trên những khối tuyết trắng mênh mông. Phải mất một lúc câu chuyện của tôi mới xuyên qua được vỏ não của Bino Không được rồi Nó nói Nơi đó là Bắc Cực Thì sao? Bắc Cực xa lắm Bino nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp Chúng ta nghĩa là trong đó có mày Không bao giờ có thể tới nơi đó được Tới được Không được Bắc Cực dù ở tận đâu đâu Đi hết ngày dài tới đêm thâu Đi hoài như thế không ngưng nghỉ Cũng có ngày tới được chứ sao Tôi hét lên Hùng hồn và lưu loát Như thể đang đọc thơ trước quảng trường Tôi không có ý định bắt trước ba chị Ni Tôi không nghĩ tôi sẽ làm thơ Và làm được thơ Nhưng những câu vần vèo đó Tự động ráp lại trong tâm thức tôi Và bật ra như những mũi tên Bây giờ thì tôi hiểu Tại sao những nhà cách mạng Hay dùng thơ để bày tỏ khí tiết nhà hiền triết Bino sững sờ trong một giây rồi chớp mắt. Ờ, nếu làm đúng như vậy, mày sẽ tới được Bắc cực. Màu yêu thích nhất? Màu trắng. Vì nó sạch sẽ à? Không, vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của tao. Tôi thấy cặp mắt Bino đưa qua đưa lại long lanh như hai giọt nước. Bino hiểu tôi muốn nói gì nó hiểu rằng khi ta yêu ai bao giờ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó cả điều hay lẫn điều dở cả những điều không hay không dở vì vậy mà cặp mắt nó bỗng dưng ương ước cặp mắt đó vẫn tiếp tục đong đưa và mũi thì khìn khịt pinô cảm động quá không làm sao hỏi được câu hỏi tiếp theo mãi một lúc nó mới nói được nghẹn ngào và không có vẻ gì là câu hỏi còn tao Tao thích màu đen Dĩ nhiên Đen là màu lông của tôi Dĩ nhiên Tới lượt tôi khình khịt. Trong bản tự bạch của Bino Có những điều nếu nó không nói ra Thì tôi cũng biết thừa Đặc điểm nhận dạng Một khối bông Mà không phải là một khối bông Sở thích Nghĩ ngợi Điều thích nhất Leo lên cầu thang Điều sợ nhất Leo xuống cầu thang Loại người ghét nhất Những người như Lão Hiến. Loại người thích nhất, những người như chị Ni. Có một điều tuy biết thừa, nhưng khi nghe chính Bino bộc bạch, lòng tôi vẫn nao nao. Điều hài lòng nhất trong cuộc sống, kết bạn với Bê Tô. Khi nói ra điều đó, Bino có vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật ấm áp. Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Đó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện. Là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai Số phận hiếm khi giật lại Vì vậy mà nó bền chắc Và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách Con người thường nói Tình bạn là tình yêu không có cánh Tôi rất thích cách ví von đó Bởi tôi và Bino cũng không đứa nào có cánh Cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau Bino ghét nhất là câu Chó sủa là chó không cắn. Nó bảo điều đó không hoàn toàn đúng với loài chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có thể sủa, và ngay sau đó là cắn. Gặp người lạ, những con chó đàng hoàng bao giờ cũng chọn sủa như một thái độ ưu tiên. Trong trường hợp đó, tiếng sủa có ý nghĩa thông báo cho chủ nhà, vừa như một cảnh cáo đối với người lạ. Sủa, đó là biển báo của chúng tôi, tương tự như các biển báo của loài người khu vực nguy hiểm cấm lại gần, hoặc là không phận sự miễn vào, cũng có thể là cả hai. Dĩ nhiên có những giống chó được con người huấn luyện để làm mỗi một chuyện là săn lùng và tấn công tội phạm, thường là trong lặng lẽ. Nhưng đó là những con chó đặc biệt đã thông qua sự nhào nặng của con người. Chúng là những con chó hữu ích, nhưng tính cách đó không tiêu biểu cho loài chúng tôi. Từ bao đời nay, trong mọi tình huống, chúng tôi chọn cách đối đầu công khai và trực diện, như một bản năng đạo đức. Nếu loài người có nhiều tộc người khác nhau, chúng tôi cũng có nhiều giống chó khác nhau. Chó săn như Biago, Foxhound, Greyhaw. Chó thể thao như Potter, Retriever, Cocker Spaniel, Iris Setter. Chó lao động như Suffolk, Newfoundland. Theria, Bernard Husky Siberia Giống chó thứ ba thường giúp việc cho người mù Làm công tác cứu hộ hoặc kéo xe Tôi vẫn mơ ước được kéo xe trượt tuyết Trong tư cách một con chó lao động Mặc dù tôi không thuộc giống Husky Siberia Nhưng dù là giống chó nào đi nữa Trước loài người Chúng tôi vẫn có một ngôn ngữ chung Đó là sủa Con người cần học cách hiểu chúng tôi Vì sủa, bản thân nó là một ngôn ngữ, với những ý nghĩa và sắc thái tình cảm đa dạng và hoàn toàn khác nhau. Bằng tiếng sủa, chúng tôi báo động, chúng tôi giận dữ, chúng tôi mừng rỡ, chúng tôi cảm ơn. Và đôi khi, chúng tôi khóc than. Tất nhiên, sủa cũng là một thái độ xã hội. Một con chó sống một mình ngoài hoang đảo không cần phải sủa. Nó chỉ cần tru lên vào những đêm trăng. Buồn thay với những đầu óc giản đơn, sủa chỉ là sủa. Bino ghét câu chó sủa là chó không cắn là vì vậy. Nó bảo, bọn họ chẳng biết cái quái gì về tụi mình hết. Đã vậy, Bino lào bầu. Bọn họ còn dùng nhận xét trên để ám chỉ hạng người chỉ nói mà không làm. Ờ, với loài người điều đó có thể đúng, nhưng với chúng tôi thì sai bét bè bè. Căn cứ vào bạn tự bạch của Pino thì câu thành ngữ nó thích nhất là câu Chó ngáp phải ruồi" Và điều đó làm tôi bất ngờ hết sức Tôi nói Câu đó chả có gì hay Nó chỉ muốn nói đến sự may mắn Nó muốn nói đến chuyện gì không quan trọng Tao thích nó theo nghĩa đen Là sao? Tôi không hiểu Pino chớp mắt Tao từng ngáp phải một con ruồi. Tôi chưa từng biết có ai ngáp phải một con ruồi, Tôi cũng không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra trong thực tế Ai cũng biết chó ngáp phải ruồi chỉ là một cách nói ẩn dụ Nhưng Pino đã ngáp phải một con ruồi. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi nói Mày thật là may mắn Tao chỉ thấy buồn cười May mắn nữa Tôi cãi Câu thành ngữ này nói đến sự may mắn Chứ không phải nói đến sự buồn cười Không đâu Beto Một con ruồi không phải là một cái đùi gà Một con chó ngáp phải một con ruồi Chỉ thấy buồn cười thôi Hơn nữa Chó ngáp phải ruồi Thực ra không phải là nói về sự may mắn Mà nhằm chế giễu sự may mắn Bino đột nhiên nghiêm trang Gặp được mày Đó mới là sự may mắn của tao Chứ không phải chuyện tao ngáp được thứ gì Tôi chẳng hiểu Bino thích tôi ở điểm nào Bino là một đứa bạn thú vị Trong khi ngược lại, tôi là một đứa nhạt nhẽo. Có lẽ nó thích tôi chỉ vì tôi thích nó. Con người chắc cũng vậy thôi. Đôi khi bạn yêu mến một ai đó, đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Tôi không những nhạt nhẽo, còn ưa tranh cãi khi nghe Bino bảo nghề nghiệp yêu thích của nó là làm xiếc, là diễn viên xiếc, tôi không khỏi nằm vật ra sàn nhà lăn qua lăn lại vì quá buồn cười. Làm xiếc không chỉ là kéo xe mà còn phải biết đi hai chân, phải biết ngồi trên đuôi mình. Cuối cùng tôi nói sau khi đã ngồi dậy, tao làm được. Bino đáp và nó phục đứng lên trên hai chân sau. Tôi nhìn sửng Pino, tháng phục khi thấy nó đột nhiên lêu nghêu như một cái tháp chuông. Nhưng nó chỉ đứng được như thế một chốc thôi, rồi lão đảo vài bước và vội vã đặt hai chân trước xuống. Tao sẽ tập, rồi tao sẽ làm được như những con chó trong đạp xiếc." Pino nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ vừa chạm vào, tôi đã tin ngay. Nhưng đi hai chân không phải là tiết mục khó nhất của một diễn viên xiếc. Tôi đi lòng vòng quanh Pino, tất cả là ba vòng, rồi mới ngần ngừ cất tiếng. Mày còn phải biết nhảy qua vòng lửa. Tao làm được. Mày làm được thật à? Nhảy qua vòng lửa là điều tuyệt vời nhất mà một con cúng có thể làm được. Vì vậy mà tao sẽ làm. Tôi nói, và không hiểu sao tôi lại nói như thế về ước mơ của bạn mình. Thậm chí nếu không phải là một con cúng, thì chắc tôi đã biểu môi. Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang sẽ không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa. Bê tô! Bino kêu lên, giọng nó lớn đến mức có cảm tưởng tôi vừa phạm phải một sai lầm ghê gớm. Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn còn quá trẻ. Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùng ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ Hay một chú bé bị dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá Thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ Không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa Với cảm xúc của riêng bạn Trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đứng toàn năng Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận Mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình Ba chị Ni viết Ở đây áo ấm, trời lên Tết Nhưng tôi không thấy ông mà áo ấm bao giờ, kể cả khi ông đi ra phố Nhưng tôi và thằng Pino thì được chị Ni khoát cho mỗi đứa một chiếc áo may bằng thứ vải rất dày Đó là mảnh vải hình chữ nhật có khoét bốn lỗ để xỏ chân vào và cài nút ở phía dưới bụng. Tôi mặc chiếc áo sọc xanh, Pino mặc chiếc áo sọc vàng. Và hai đứa cứ được mặc ra ngắm nghía nhau như thể chúng tôi chưa quen nhau bao giờ. Cảm giác lạ lẫm đó thật là thú vị. Mẹ chị Ni có lẽ cũng thích cảm giác đó khi bà kêu ba chị Ni giúp bà kê chiếc tủ qua bên phải, dịch chiếc bàn qua bên trái còn chiếc đi văng thì đẩy vào sát góc nhà tổ ly tách năm ngoái nằm ở bậc cửa dẫn xuống nhà bếp năm nay đã nhích lên gần phòng khách chiếc đồng hồ treo tường cũng không còn ở vị trí cũ trước đây nó quay mặt về hướng nam bây giờ quay về hướng đông mặc dù tôi không nghĩ sự thay đổi đó sẽ giúp nó chỉ giờ chính xác hơn đồ đạc trong nhà không có thêm món gì khác nhưng khi mọi thứ đã xê dịch tôi và bino có cảm tưởng vừa dọn về nhà mới chúng tôi dọ dẫm khắp các ngóc ngách chui vào gầm tủ gầm đi văng đánh hơi mọi thứ với vẻ nghi ngờ cảm giác kỳ lạ đó lấp đầy chúng tôi suốt nhiều tuần lễ liền cho đến khi chúng tôi làm quen được với vị trí của các đồ vật những gì tôi kể ra thật là nhỏ nhặt nhưng phải chăng quy luật cuộc sống cũng không có gì to tát khi bạn thay đổi một góc nhìn bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới một thứ ánh sáng khác Và biết đâu, nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi. Chúng tôi chỉ được mặc áo vào ban đêm. Những ngày đầu xuân, thời tiết trở nên khác thường. Hôm nào cũng vậy, cả nhà vừa dùng xong bữa tối, tiết trời lập tức xe lạnh, và bọn mèo hoang bắt đầu ho sù sụ trên các mái nhà. Có nhiều đêm tôi và Pino chui vào sau kẹt tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau. Nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình rung lên qua hòa âm của những tiếng rên. Từ khi khoác thêm lớp áo dày, chúng tôi có cảm giác ai đó vừa quạt thang dưới da mình. Tôi lại có dịp mơ những giấc mơ về thảo nguyên, trên cánh đồng cỏ quen thuộc. Tôi và Pino lại được nô đùa thỏa thích, lại lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền. Nhưng lần này, chiếc áo đã giữ cho mớ lông trắng của Pino bớt vấy bẩn và sát xơ hơn trong rất nhiều ngày giấc ngủ của tôi đã được những giấc mơ tuyệt vời đó sưởi ấm đến tận sáng bảnh khi nắng lên chị ni ôm từng đứa vào lòng một tay giữ chặt không cho chúng tôi cựa quậy tay kia lần cởi từng cúc áo tôi nhìn pinô tiếp tục thấy lạ lẫm lần này vì chẳng thấy chiếc áo sọc vàng trên người nó đâu cứ như thể nó vừa bước ra khỏi giấc mơ đêm qua của tôi Và trong khi vội vàng, hẳn nó đã đánh rơi chiếc áo ở chỗ nào đó trong rìa cơn mơ. Chắc thế. Rất giống những đứa trẻ, ba chị Ni cũng có một con heo đất của riêng mình. Ông đặt chú heo có cái bụng tròn quay lên tủ sách kế bàn làm việc. Thỉnh thoảng được vào chơi tha thẩn trong phòng, tôi nhiều lần thấy ông lặng lẽ gấp những tờ giấy bạc và cẩn thận nhét vào đường rãnh nhỏ trên lưng chú heo đất tôi từng nghe người ta bảo trong cuộc sống tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình nhìn tiền bạc với thái độ rẻ rúng có những người tỏ vẻ coi khinh tiền bạc như là coi khinh những gì thuộc về vật chất họ làm ra vẻ đồng tiền là thứ gì bẩn thỉu bởi vì thật sự đó là những đồng tiền họ kiếm được bằng những cách bẩn thỉu nếu bạn phải làm việc cật lực mới kiếm được tiền ắt bạn sẽ có một thái độ đúng đắn đối với những đồng tiền bạn kiếm được những người lao động chân chính và lương thiện bao giờ cũng quý trọng tiền bạc giống như những người làm vườn cần mẫn luôn yêu quý hoa trái được sinh ra dưới bàn tay chai sạn của mình bọn tôi không xài tiền nhưng bọn tôi biết giá trị của đồng tiền biết rằng đồng tiền tử tế chính là thành quả và là thước đo của lao động trên đại thể những đồng tiền đó bao giờ cũng có mùi mồ mù hôi ba chị ni bỏ tiền vào chú heo đất với vẻ nghiêm trang như thế nào thì khi lấy ra ông cũng khoác một vẻ mặt nghiêm trang như vậy ông không đập chú heo xuống sàn nhà như bọn trẻ vẫn làm để sung sướng nghe thứ âm thanh loãng xoảng vang lên sung sướng nhìn ngắm vô số tờ giấy bạc đã được xếp gọn gàng vuông vức bất thần nhảy ra và nằm chen chúc giữa những mảnh sành vỡ như một phép màu Ông dùng một con dao nhọn, loay hoay khoét một lỗ thủng dưới bụng chú heo đất, rồi cặm cụi moi ra những tờ giấy bạc. Ông lôi từng tờ một, đều đặn và từ tốn, cứ như thế cho đến tờ cuối cùng. Xong, ông cắt một mảnh nhựa cứng, lấp vào chỗ thủng và dùng băng keo dán lại. Trông ông làm điều đó với vẻ thận trọng như y tá băng bó vết thương cho một người bệnh. Tôi chợt hiểu tại sao ông không đập vỡ chú heo đất như cái cách người ta vẫn làm Có lẽ trong tâm tưởng của ông, chú là một sinh linh Chú sinh ra từ đất, ác chú vẫn sống đời sống của đất Ông chọn cách có thể lấy được tiền mà không phải vĩnh biệt một sinh linh Cái đó người ta gọi là lòng chẳng nở Ba chị Ni có những đứa cháu Họ gọi ông bằng chú và sống ở một nơi rất xa Ông nói với mẹ chị Ni bằng giọng phấn khởi Tết này tụi nó sẽ đến thăm gia đình ta Những đứa cháu họ nghèo Tôi đoán thế khi thấy ông lúi húi nhét tiền vào từng bao lì xì Rồi đem cất trong ngăn tủ Hẳn đó là số tiền ông đã lôi ra từ bụng chú heo đất Rồi họ đến, những đứa cháu Tất cả là 6 người Họ đều ăn mặc đẹp và rẻ tiền Họ là những người nhà quê Tôi nhận ra điều đó từ thứ mùi xa xăm tỏa ra từ cơ thể họ. Trong đó trộn lẫn mùi đất ải và mùi lá mục, mùi phân bò khô và mùi củi tươi được đốt cháy. Cả mùi tóc khét nắng và mùi nước mưa. Như những người nhà quê chân chính, họ không biết cách khép kín bản thân. Họ nói rất to, bằng thứ giọng cực kỳ khó nghe. Và dù cẩn thận đến mấy, thỉnh thoảng họ lại bôi bẩn sang nhà. Bọn họ có cách thể hiện tình cảm khá lạ lùng. Họ ôm lấy ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni, ôm như thế và khóc ồ ồ. Có cảm giác họ vừa nhặt lại được một món gì đó thân thiết mà họ trót đánh mất. Khi buông tay ra, họ bắt đầu cười, vừa cười vừa lấy ống tay áo chùi nước mắt. Nhìn họ cười cười khóc khóc, tôi không biết lúc nào thì họ vui, lúc nào họ buồn. Nhà hiền triết Bino cọ mỏm lên má tôi Thì thầm Họ vui đấy Họ khóc cơ mà Bino nhìn tôi bằng ánh mắt như thể Tôi là một con chó băng đá Khóc đôi khi là một kiểu cười Và ngược lại Những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày Sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác Và nhiều nơi khác Nhưng đó là một ngày thật đặc biệt Không ai chịu để cho cái miệng và tay chân ở yên Đi lên đi xuống, nấu nướng và ăn uống. Rồi nói, cười, khóc, xì mũi. Rồi ôm lấy nhau đập đập vỗ vỗ. Rồi lại nói, cười, khóc và xì mũi. Buổi tối, khi những người cháu đứng dậy cáo từ, ba chị Ni dúi vào tay mỗi người một bao lì xì, ông nhét sẵn trong túi áo. Chú ơi, chú cho tụi cháu nhiều quá. Đứa cháu nhỏ nhất mở bao, nhìn vào và la lớn. Ba chị Ni kính đáo liếc mẹ chị Ni qua khóe mắt Giọng khóa lấp Chỉ là quà đầu năm cho các cháu thôi Có đáng bao nhiêu đâu Năm trăm ngàn trong này Chú ơi, vậy là nhiều lắm Tôi thấy ba chị Ni thoát lộ vẻ ngẩn ngơ Trong mặt ông như thể trái đất đột ngột ngừng quay mất một giây Lần này ông xoay hẳn người về phía mẹ chị Ni Nhưng bà đã không còn ở đó Có thể ông không mô tả được chính xác cảm xúc của mình trong lúc đó Nhưng chắc ông đã kịp đoán ra Ai là người đã bí mật nhét thêm những tờ giấy bạc vào các phong bì của ông Bạn cũng thế thôi Có những chuyện bạn đinh ninh chỉ có một mình bạn biết Nhưng sự thật thì bạn không phải là người duy nhất nắm giữ chìa khóa bí mật của cuộc sống Những ngày lễ Tết đã chấm dứt Nhưng mùa hè còn lâu lắm mới bắt đầu Trời không chịu ấm lên và nửa khuya gió vẫn miệt mài luồn qua các khe cửa. Những ngày này nhiệt độ xuống thấp một cách bất thường và chúng tôi không còn những giấc ngủ bình yên như tuần lễ trước đó. Trong nhiều đêm liền, rút trong áo ấm và rút vào nhau, tôi và Pino vẫn cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của sương giá trường vào nhà và không ngừng mơn mang da thịt hai đứa từ nửa đêm cho đến lúc mặt trời nhô lên khỏi đầu tường của căn hộ đối diện. Bây giờ, sáng nào tôi và Pino cũng bò dậy ngắm nhau, thích thú và sợ hãi khi thấy bạn mình tự nhiên thở ra những làn khói trắng. Trong thời gian đó, chị Ni bắt hai đứa tôi khoác áo cả ban ngày. Ban đêm, tôi và Pino được ngủ trên tấm thảm dày. Bên trên còn đắp thêm một tấm chăn dạ. Trông chúng tôi như được ủ trong một đống tro xám xịt. Một hôm, cả nhà nghe thấy tiếng ho khúc khắc của Pino vẫn ra từ dưới lớp chăn. Đêm hôm trước tôi đã nghe nó thở khò khè khó nhọc như thể có một cái ống bơm bị nghẹt trong cổ. Bino lập tức được bế ra giữa nhà. Ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni quỳ lom khom thành một vòng tròn quanh Bino, cẩn thận dùng mắt mơn mê khắp người nó, chóp chóc áp sát tai vào mớ lông trắng nghe ngóng. Bino ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt như muốn nói không có gì nghiêm trọng nhưng rồi nó hấp tấp cúi đầu xuống lưng cong lên và trong tư thế kỳ cục đó nó thở dốc từng cơn mặc dù đứng tuốt đằng xa tôi vẫn nghe thấy chuỗi âm thanh ro ro chạy đi chạy lại trong cổ Bino tưởng như nó đang đánh nhau với một con quái vật vô hình nấp trong người và ý nghĩ đó khiến tôi cụp đuôi xuống một lúc chị ni vuốt ve Bino Bino nhà ta bị cảm lạnh rồi ba ơi mẹ chị ni lo lắng không khéo nó bị viêm phổi ông bác sĩ thú y xuất hiện vào buổi trưa ông không khoác áo choàng như những ông bác sĩ tôi từng nhìn thấy ông đeo túi xách trên vai tay ôm kè kè một chiếc hộp đựng dụng cụ và thuốc men trông ông như những người chào hàng thường gõ cửa nhà tôi tôi nấp trong kẹt cửa tò mò ngó ra thấy chị ni ẩm pino trên tay Còn ông bác sĩ đeo ống nghe vô tai và bắt đầu khám bệnh bằng cách áp đầu kia của ống nghe vô người nó. Ông bác sĩ loay hoay mất một hồi vì thằng Bino không chịu nằm yên. Đến khi ông chích mũi kim tim vô mông nó, thì Bino quay phát lại, rít lên và nhe nanh ra, khiến chị Ni phải ôm gịch đầu nó vào lòng, tay kia không ngừng ve vuốt bộ lông mềm mại của nó. Ngoan nào Bino. Bino dừng ngay phản ứng từ từ quay đầu lại và ngoan ngoãn mọp người xuống Tôi không rõ nó nghe lời chị Ni hay vì nó chợt nhận ra rằng tha chịu nỗi đau nhỏ để khỏi phải lãnh nhận một nỗi đau lớn hơn mới đúng là cách ứng xử thông minh Ông bác sĩ còn trở lại nhiều lần nữa Những lần sau Bino không nhúc nhích gì khi mũi kim tim lầm lũi đi qua da nó Bino nằm im trong tay chị Ni Nếu nó không rên lên khe khẽ, có thể nghĩ nó là một con cúng nhồi bông. Con cúng này nhát quá. Tôi cứ tưởng tôi đang chữa bệnh cho một con thỏ. Ông bác sĩ rút mũi kim tiêm ra khỏi mông Pinot, khôi hài nhận xét. Không phải thế. Ông ta chả biết gì. Từ bên kia cánh cửa ngăn, Pinot hậm hực nói với tôi khi ông bác sĩ đã ra về. Nó nói như thế nó mới là bác sĩ, còn ông bác sĩ kia chỉ là một kẻ giả vờ cánh cửa ngăn ghép từ những thanh gỗ mỏng được dựng lên cũng từ ý kiến của ông bác sĩ ông bảo ngay hôm đầu tiên phải tách hai chú cúng này ra nếu không đứa này sẽ lây bệnh cho đứa kia chiều hôm đó ba chị ni lôi ra từ trong nhà kho những thanh gỗ xỉn màu và đầy bụi bặm hì hục đóng đóng gõ gõ trưa ánh mắt hiếu kỳ của hai đứa tôi nửa tiếng đồng hồ sau một cái gì đó giống như một thứ cửa rào mọc lên ngăn đôi hành lang thông nhà trước và nhà sau dĩ nhiên pinô một bên và tôi ở một bên tôi lại gần ngửi ngửi cánh cửa một lát rồi ịn mõm vào khe hở nhỏ xíu giữa hai thanh gỗ buồn bã nói thế là hai đứa mình không được chơi chung từ hôm đó chúng tôi trò chuyện qua bức vách ngăn như những kẻ vô hình tôi nghe thấy pinô và nó cũng nghe thấy tôi Nhưng chúng tôi không nhìn thấy nhau Khi Pino chê bai ông bác sĩ Tôi phản đối ngay Chỉ những kẻ chết nhát mới rên rỉ Ông bác sĩ nói thế là đúng rồi Không đúng chút nào Pino tức tối cào chân lên bức phách Tao rên không phải vì đau Mà rên để không cảm thấy đau Tôi im lặng một lúc Để ý nghĩa trong câu nói của Pino Có thì giờ ngấm vào đầu tôi Tôi chưa nghe ai nói thế bao giờ Vì vậy tôi không biết có nên tin lời nó hay không. Thế khi rên lên mày không thấy đau thật à? Ờ, chả đau tí nào. Tôi bán tính bán nghi nhưng tôi không hỏi nữa. Những thắc mắc trong đầu tôi ngay lập tức bị tràn ho sù sụ của Bino nhấn chìm. Dạo này tới giờ đi ngủ, chị Ni vẫn xếp hai đứa tôi nằm kế nhau để nửa khuya trở mình tựa vào vách. Chúng tôi vẫn giữ được cảm giác đang tựa lưng vào nhau. Và tôi vẫn nghe Bino ho mỗi đêm Cả những hơi thở nặng nề và đứt quãng của nó trong giấc ngủ Có lúc tôi nghĩ Hay là nó nằm mơ thấy mình đang trèo lên một con dốc cao thật cao Cao gấp trăm lần chiếc cầu thang dẫn lên căn gác gỗ của ba chị Ni Ông bác sĩ chích thuốc cho thằng Bino liên tục bảy ngày Tới ngày thứ bảy, ông xếp dụng cụ lại, vui vẻ nói "Chú cúng này đã khỏi hẳn rồi, không cần phải chích nữa Quả đúng thế, ông bác sĩ càng lui tới thường xuyên thì những tràn ho của Bino càng giảm dần. Và hai ngày trước khi ông bác sĩ tuyên bố Bino khỏi bệnh, tôi đã thực sự không còn nghe nữa những tiếng ro ro trong ngực Bino mỗi khi nó thở mạnh bên kia vách. Kết luận của ông bác sĩ giống như lời tuyên bố trắng án trong một phiên tòa. Mẹ chị Ni áp tay lên ngực. May quá! Ba chị Ni tháo kiến ra khỏi mắt như để nhìn Bino cho rõ hơn. Anh biết thế nào nó cũng qua khỏi. Một thằng nhóc như thế mà, nó khỏe như một củ khoai. Tôi biết củ khoai, và tôi không nghĩ có người dùng củ khoai để ví với sức khỏe. Bà chị Ni đúng là một người nhà quê. Chị Ni bế Pino trên tay, âu yếm. Thế là hai đứa được chơi chung rồi nhé. Tôi thích nhất câu nói của chị Ni. Cứ như thế chị nghe được tôi và Pino, cũng như chúng tôi nghe được chị chị không nghe được nhưng chị thấu hiểu cảm thông cũng là một cách nghe trái tim có lỗ tai của nó bạn tin không quăng quật trên các nhánh cây ngoài vườn khu vườn nhỏ xíu dựng lên từ các chậu cây đặt trên mái tôn lửng bên ngoài lan can dọc hành lang dẫn xuống bếp ta cần một chút quê trong thành phố ba chị ni nói khi hì hục khuân về các chậu cây xù xì gai góc đất đen rơi vãi từ ngoài cửa vào tận nhà bếp cây tre cây ổi cây chanh ba chị ni không chỉ nhớ quê Ông thèm quê Ông nói đây là khu vườn tuổi thơ của ông được thu nhỏ Ông khoe hồi bé ông từng chạy nhảy, leo trèo, nô đùa trong khu vườn giống hệt như vậy ở quê ngoại vào những ngày hè Chiều nào cũng lây lắc trong những cơn gió mạnh Rồi mưa xuống Trời lạnh đến mức chim ngoài vườn bay mất Sắc xanh chỉ dám ngập ngừng nơi cuốn lá non Và không khí trong nhà lúc nào cũng đông đầy hơi nước Mẹ chị Ni bảo Đó là những cơn mưa trái mùa Ba chép miệng Nếu không cẩn thận Chúng ta có thể lăn ra ốm bất cứ lúc nào Pino ngó tôi Chỉ lo cho mày thôi Tao thì ổn rồi Không ai ốm hai lần trong vòng một tháng Bất chấp nỗi lo lắng về các loại bệnh thời mạo Đến từ những cơn mưa trái mùa Tôi vẫn hớn hở cùng Bino chui vào dưới chặng thức ăn Nằm nghe mưa rơi lột bột trên mái tôm Để lại thích thú rúm người trong sợ hãi Đây là điều thú vị thứ mấy hả mày? Tôi quay sang Bino thì thầm hỏi Thứ mấy không quan trọng Quan trọng là nó thú vị Thật sự thú vị Bằng thái độ thẳng nhiên Có vẻ Bino muốn nhắc tôi nhớ rằng Dù vừa trải qua một trận ốm Và bị ông bác sĩ so sánh Với bọn thỏ nhúc nhát Nó vẫn cứ là một nhà hiền triết đáng kính Ơ Tôi tán đồng Giọng thờ ơ Và thò đầu ra khỏi gầm chạng Khoan khoái ngắm những cành lá nhúng nhảy trong mưa Trong mắt tôi, những cành lá trông giống như bọn trẻ con đang chơi trò cập kênh. Tôi từng nhìn thấy bọn nhóc chơi trò này ở ngoài công viên. Chúng vừa nhún nhảy vừa ré lên, sợ hãi một cách khoái trá. Chỉ khác ở chỗ cành lá không kêu lên bài hãi, mặc dù trong chúng có vẻ rất muốn làm điều đó. Nhưng biết đâu chúng từng kêu rất to khi tôi và Pino đã đi ngủ. Nếu bạn ngủ say, bạn sẽ không biết một chiếc lá có thể la hét một cuốn sách có thể cười nói một cục gạch có thể chạy nhảy cũng như một cái chân có thể thở than thế giới trong khi ta ngủ là một thế giới thấm đẫm những điều kỳ diệu mà ta không bao giờ biết được ba bạn và mẹ bạn từng âu yếm hôn lên trán bạn bao nhiêu lần trong khi bạn ngủ bạn đâu có biết đúng không pino này tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn ra màn mưa ngoài trời hôm trước mày bị ốm nhưng bây giờ mày không còn ốm nữa đối với tao chắc chắn đó là điều thú vị nhất trong những điều thú vị tôi không nghe binô đáp lời tôi chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn đều đều mỗi lúc một nhẹ dần như tiếng chân người đang rời đi có cảm giác một thế kỷ trôi qua sau câu nói của tôi những ngày vừa rồi tao thật là lo lắng lo cho mày và lo cả cho tao nhỡ như mày gặp chuyện gì Tao không hình dung được tao sẽ sống như thế nào. Chắc là buồn chết được. Tôi lại thủ thủy, ngạc nhiên vì tôi có thể nói dài như thế. Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao, phải không? Như choàng tỉnh trong tiếng mưa, Pino đột ngột cất tiếng, chỉ để hỏi một câu chán phèo. Loại câu hỏi người ta chỉ hỏi khi trên đời không còn gì để mà hỏi nữa. Nhưng tôi vẫn bùi ngùi đáp. Chắc chắn là vậy Bino à Tao sẽ nhớ mày mãi mãi Cho đến chừng nào tao cũng chết đi như mày Nếu tao vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó Tao sẽ không bao giờ chết Bê tô Bino đáp bằng giọng nghiêm nghị Tôi cảm thấy thế Và câu nói lạ lùng của nó Làm tôi nghĩ ngợi mấy ngày liền Đối với tôi Cái chết thật là tăm tối Nhưng Bino lại không có vẻ gì sầu muộn Khi nhắc tới chuyện đó bino dĩ nhiên vẫn sống khỏe khoắn bên cạnh tôi nó đã qua được chứng viêm phổi từ hôm đó và không bao giờ phải cong người để thở trước ánh mắt thắt thỏm của tôi nữa nhưng ở cách nhà tôi một quãng bà cố chị ni đã không chống chọi được những cơn giá rét bất thường cậu chị ni gọi điện thoại lúc nửa đêm báo tin trong tiếng nấc bà mất rồi những người bị hen xuyển như bà xưa nay vẫn sử dụng loại thuốc xịt giúp làm giãn phế quản Thỉnh thoảng khi quá mệt, bà thở qua một đường dây nối với bình oxy. Như thế đã nhiều năm nay. Nhưng những năm trước, thời tiết không lạnh đột ngột như những ngày vừa qua. Mẹ chị Ni bảo, chưa năm nào mùa đông kéo dài lê thê như vậy. Mùa đông trượt chân, vắt qua cả mùa xuân và đem bà cố đi mất. Chị Ni mắt đỏ hoe ôm lấy cổ hai đứa tôi. Thế là bọn cưng không còn dịp gặp bà nữa rồi. Tôi nhớ đến câu nói của Bino hôm trước rằng nếu tôi vẫn luôn nghĩ về bà nghĩa là bà vẫn còn sống trên đời. Nhưng dù sao tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa con bé phi hùng nũng nịu xa vào lòng bà. Tôi cũng không còn dịp nghe bà tủm tỉm Một con cúng không nghịch ngợm là một con cúng bỏ đi. Tôi rên lên với những ý nghĩ trong đầu khiến chị Ni phải vuốt ve cổ tôi. Nín đi cưng chỉ biết cưng buồn mà. Đúng là tôi đang rất buồn Tôi đang nhớ đến con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bà Nhớ đến cổng rào hoa giấy đỏ hồng Và những trái mận non rụng đầy mặt sân như những hòn củi trắng Lúc nào bạn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra trong tâm trí Sau đó tất cả từ từ tan chảy vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn Khiến tim bạn thắt lại Ấy là lúc bạn đang đi dưới ngôi sao dẫn đường của tình yêu Và điều đó chắc chắn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc Nhà hiền triết Pino bổ sung Cả phẩm giá nữa Một tuần sau, chị Ni dắt thằng Laika về nhà tôi chơi Nếu không nhờ chiếc mũi, tôi hầu như không nhận ra hắn Mặt mày lơ láo, trông hắn gầy sọp đi như vừa ra khỏi một trận dịch Chị Ni nói Từ ngày vắng bà, Laika không chịu ăn uống gì cả thằng Laika không chịu ăn uống cũng không chịu chơi đùa. Tới nhà tôi, hắn chui vào một xó, mõm gục trên hai chân trước. Như thể cái đầu trở nên quá nặng đối với hắn. Tôi và Bino rón rén lượn quanh Laika, vừa đi vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của hắn, trong khi hắn làm như thể hai đứa tôi là những con cún vô hình. Hắn vẫn nằm bất động, thậm chí không buồn chớp mắt, ngay cả khi bọn tôi diễu qua trước mặt hắn cuối cùng tôi đành lấy chân gãi gãi lên lưng hắn một động tác mà tôi ít khi nào làm mày nhất định không ăn uống gì thật à lần này thì tôi ngờ ngợ thằng bợm này đánh mất cả khả năng nói cứ như thế mày sẽ chết đấy tôi lại nói không chút gì là hù dọa nhưng trong bộ tịch của thằng laika trong lúc này cái chết không có vẻ là điều đáng sợ đối với hắn có thể hắn đang nghĩ đến cái chết và cái chết cũng đang nghĩ đến hắn Cả hai đang chờ để được gặp nhau chăng? Chị Ni nhìn Laika bằng ánh mắt như thể đang nhìn một chiếc xe lăn xuống dốc Tôi đọc trong đáy mắt chị sự phiền não và tuyệt vọng Có lúc ngờ rằng chính tâm trạng của tôi đang phản chiếu trong đó Chị lắc đầu như để những ý nghĩ đen tối văng ra khỏi tâm trí Đó không phải là một lựa chọn hay Tôi hiểu chị muốn nói đến thái độ của thằng Laika Nhưng tôi biết Laika không lựa chọn hành vi của mình đó là một phản ứng tự nhiên bị chi phối sâu xa bởi tình yêu thương bạn cũng thế thôi khi nỗi sầu muộn vây lấy bạn bạn sẽ không muốn làm gì hết ngoài ước muốn chôn mình trong sự cô độc thậm chí còn hơn cả nỗi buồn bọn cúng chúng tôi thường rơi vào cảm giác bất an khi vắng những người thân thuộc ở bên cạnh ở điểm này chúng tôi rất gần với trẻ con trong ba ngày liền thằng laika vẫn không nhúng mõm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt tôi và Pino sau những lần khuyên nhủ bất thành chỉ biết đưa mắt ngó nhau thầm nghĩ đến ngày chia tay thằng laika tôi có linh cảm thời khắc buồn bã đó không còn xa nữa ba chị ni vò đầu làm sao bây giờ nhỉ mẹ chị ni ôm lấy mặt và đằng sau những kẻ tay giọng nói yếu ớt của bà như vẳng ra từ một chốn nào thật là xa vắng em cũng không biết nữa chị ni đang vuốt ve thằng laika chợt vùng dậy Con có cách rồi. Cách gì hả con? Mẹ chị Ni ngước mặt nhìn con gái, ngờ vực hỏi. Mặt bà. Câu trả lời của chị Ni giống như câu đánh đố, đến mức ngay cả tôi và Pino cũng nghĩ chị dường như không còn kiểm soát được mình và chúng tôi chợt lo sợ cơn lốc của sự đau buồn đang bắt đầu cuốn tới chị sau khi đã gói kín thằng Laika trong vòng tay tâm tối của mình. Không nhìn thấy cái cách mọi người đang nhìn mình hoặc làm như không thấy chị ni thản nhiên đi lại đằng bàn nhấc điện thoại lên khỏi giá đỡ và áp ống nghe vào tai bà ơi bà bà nghe con nói không chị ni nhẹ nhàng hỏi ngưng một chút như để nghe bà cố trả lời rồi nói tiếp thằng bé laika nó không chịu ăn gì mấy ngày nay bà sau thoáng ngạc nhiên bà chị ni chớp mắt hỏi với nụ cười nhẹ trôi qua hàng ria thế bà cố nói sao hả con chị ni một tay bịt ống nghe quay lại đáp bà bảo nếu thế thì thằng laika hư quá bà không hài lòng chút nào bà à mẹ chị ni thở dài thế làm sao bà mới hài lòng laika không được nhịn đói nữa laika phải ăn uống chơi đùa có thế thì bà mới vui chị ni đáp từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trông thấy chị nghiêm nghị đến thế tôi liếc về phía thằng laika thấy hắn từ từ nhấc đầu khỏi hai chân khó nhọc như thể người ta cố nhấc trái tim lên khỏi nỗi buồn tôi thấy rõ hai tay hắn vẫn lên thận trọng nghe ngóng dường như hắn cố nắm bắt những tiếng nói đang trôi bồng bềnh trong căn phòng như một đứa trẻ cố tóm lấy những quả bóng bay tôi và Pino đứng sát vào nhau hoàn toàn không tự chủ cả hai nín thở dán mắt vào lai ca ba chị Ni và mẹ chị Ni cũng đang kính đáo quan sát hắn từ đằng sau lọ hoa đặt trên chiếc bàn hình oval một sự chờ đợi khắc khoải chạy quanh căn phòng và tôi có cảm giác đây chính là thời khắc định nghĩa cả cuộc đời của laika trong nỗi thắt thỏm của mọi người laika chậm chạp đứng lên một con cúng đang nằm đứng lên thì chỉ là một con cúng đang nằm đứng lên nhưng chúng tôi đón chào hành động đó bằng thái độ hân hoan như đón chào một sự kiện cứ như thể đó là sự trỗi dậy của một mầm non bị mắc kẹt trong kẽ đá lâu ngày Thằng Lai Ca hồi sinh từ một cuộc điện thoại. Đó quả là điều kỳ diệu. Một hôm, đợi cho Lai Ca về rồi, tôi ngập ngừng hỏi Bino: Có thật là hôm đó chị Ni đã trò chuyện với bà cố không? Chỉ nhiên là thật. Nhưng bà đã mất rồi mà. Bê tô. Nhà hiền triết trừng mắt nhìn tôi và giọng điệu của nó như thể tên tôi là một sai lầm ghê gớm. Mày quên những gì ta đã nói với mày rồi sao? Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Bà cố cũng vậy. Nhưng bà không thể nói chuyện được. Bà không nói được, nhưng chị Ni vẫn nghe được. Đó mới là điều quan trọng. Tôi không hiểu tại sao người này không nói mà người kia vẫn nghe thấy. Ý tứ của nhà hiền triết Pino sâu xa đến nỗi Tôi có cảm giác vỏ não của tôi đang vặn mình răng rắc vì phải vật lộn quá mức với câu nói khó hiểu của nó. Đang lặng lẽ nhìn tôi. Trong tôi suy nghĩ chắc là rất vất vả Thốt nhiên Bino động lòng Thế này nhé Mày thử tưởng tượng mày đang trò chuyện với tao đi Trò chuyện trong đầu á Ờ trò chuyện trong đầu Tôi chạy khỏi Bino một quãng Rồi đứng lại Để yên chí rằng tôi đang ở một mình Rồi tôi hồi hộp nhắm mắt lại Và khẽ hỏi Bino Dĩ nhiên là thằng Bino đang hiện ra Trong tâm trí tôi Mày biết tao thích màu gì nhất không hả Bino Bino Ngạc nhiên thay, tôi nghe tiếng Bino vang vang trong đầu tôi Màu trắng Vì nó sạch sẽ á Không, vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của mày Bino lại đáp, tiếng nó ong ong như thể có ai bí mật đặt một cái loa trong đầu tôi Tôi hé hé mắt ra, nhìn về phía Bino đang đứng Kinh ngạc hết sức khi thấy nó vẫn đang ở tuốt đằng xa Bây giờ thì tôi tin rồi Tôi tin chị Ni đã thật sự nghe thấy bà Cố vào ngày hôm đó. Đúng như nhà hiền triết Bino nói, một người này có thể sống trong ký ức của một người kia, không chỉ hình ảnh mà cả tiếng nói lẫn thái độ. Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa? Trong nhiều trường hợp, những cuộc trò chuyện như vậy lại sống động hơn và chân thật hơn khi đối mặt ngoài đời. Có thể bạn không tin những gì tôi nói, nhưng nếu bạn biết rằng trong vương quốc của tâm tưởng, khi con người ta không cần phải vót nhọn thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắn khỏi bị đánh lưới, thì bơ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên, và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngai vàng tráng lệ của riêng mình. những ngày giá rét cuối cùng cũng trôi qua để nhường chỗ cho tiết lập xuân nhưng nắng chỉ hững lên khoảng mười ngày rồi trời lại bắt đầu ẩm ướt tuy nhiên cái lạnh đã dụ áo ra đi cùng những ngọn gió mùa đông bắc đến những ngày đầu tháng ba mọi thứ mới trở về như cũ mặt trời đã thong thả dạo bước trên những đám mây sắc xanh thi nhau nhuộm tới đầu cành Và chim vàng anh lại trở lại khu vườn bên ngoài lan can, liễu lo ca hát. Bino đã được chị Ni xếp vào đáy tủ. Và hai đứa lại tiếp tục thưởng thức cuộc sống khi nằm im lìm bên nhau, nhìn nắng sau những ngày mưa trong một cảm giác êm đềm khó tả. Tới một ngày, tôi và Bino được chị Ni dẫn đi thăm bà. Lúc mất, bà cố được an táng trong một nghĩa trang rộng rãi và mát mẻ nằm ở ngoại ô thành phố. Khi theo chị Ni đến đó, tôi mới biết được nơi ở mới của bà. Dĩ nhiên rồi, khi bà chuyển đi, lũ cúng chúng tôi buộc phải ở trong nhà. Trong một ngày bận rộn như vậy, người ta không muốn bọn nhóc chúng tôi quẩn chân gây ra lắm nỗi phiền hà. Nghĩa trang thật nhiều cây xanh, ở một vài nơi lá kết thành vòm như những cổng chào. Bọn tôi chạy lon ton phía sau chị Ni, trên con đường rải sỏi men theo thảm cỏ. Chốc chốc lại dừng lại để tranh nhau ngửi những bông hoa nở dọc lối đi. Ngôi mộ của bà nằm sâu bên trong giữa các ngôi mộ khác Tất cả các ngôi mộ đều vuông vức, ngăn nắp như những ngôi nhà nhỏ nằm kế nhau được chia thành từng khu Lối đi giữa các khu đều có tên đường Chị Ni bảo Đây là thị trấn giữa trời Chúng ta đang đi trên đường cỏ lau." Một lát chị lại bảo Chúng ta sắp tới đường Ban Mai Thị trấn giữa trời là một khu phố đông đúc nhưng yên tĩnh Nhìn những ngôi mộ nằm sang sát nhau Có thể biết rất nhiều cư dân trong thành phố đã chuyển về đây Có cơ mang là người đi lại trong nghĩa trang vào buổi sáng hôm đó Cũng như chị Ni, họ đến đây để thăm viếng bà con Tôi thấy một bà dắt theo thằng cuốn có đôi tai rất dài Thằng này chạy nhảy tung tăng Và trong vẻ tự tin của hắn, tôi đoán hắn đã đến đây nhiều lần Nhà bà đây, số 26 đường Hoa Giấy Chị Ni dừng bước trước một ngôi mộ nhỏ và tôi lập tức nhận ra tấm ảnh của bà gắn trên tấm bia. Từ trong tấm ảnh, bà nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nghe bà hỏi, Bê Tô vẫn khỏe chứ? Và tôi nghe tôi đáp, Con vẫn khỏe, thưa bà. Tôi liếc thằng Bino đang tò mò đánh một vòng quanh ngôi mộ, nói thêm, Thằng Bino vừa ốm một trận, nhưng bây giờ cũng khỏe rồi, bà ạ. Rất nhiều hoa được trồng quanh chân mộ bà Cố Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa vàng thọ Và một dây tóc tiên bò quanh tấm bia Như một tấm rèm lốm đốm những nụ hoa bé xíu Sau khi quét dọn Chị Ni cặm cụi nhổ cỏ giữa các luống hoa Trong khi tôi và Pino đùa nghịch gần đó Đối với bọn cúng chúng tôi Chỗ ở mới của bà Cố thật tuyệt Hai đứa tôi rượt đuổi nhau thỏa thích mà không sợ va đầu phải chân bàn hay cạnh tủ như lúc ở nhà. Bino hớn hở nói, sau khi chúng tôi về tới nhà. Beto bà vẫn sống với chúng ta. Ờ, tôi tán thành ngay. Bino hăng hái. Con người ta có thể sống bằng nhiều cách. Tôi lại ờ vẫn thấy nó nói đúng. Nhưng đến khi nó bảo và cũng có thể chết bằng nhiều cách thì tôi bắt gặp mình băng khoăn. Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu, chết bằng nhiều cách ư? Ừ, như lão Hiến đó, lão đã chết từ lâu rồi. Tiết lộ của thằng Bino khiến tôi ngạc nhiên quá sức. Lão Hiến chết rồi sao? Bê tô, có những người đã chết ngay lúc đang còn sống. Khi nhà hiền triết Bino nói rõ ra như thế, Thì tôi cảm nhận được ngay Tôi không ở trong số những thằng cúng có trí nhớ quá ngắn Nhưng sự thật là từ ngày lão hiến dọn nhà đi nơi khác Tôi đã không còn nghĩ gì đến lão ta nữa Tôi không thấy có lý do gì để nghĩ đến lão Dù là nghĩ đến để căm giận hay ghét bỏ Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét Người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn Đang nay, ngay lúc này đây Lão Hiến không hề gắn với cảm xúc nào trong tôi. Nói cách khác, Lão đã trượt khỏi cuộc sống của tôi. Bây giờ, nghe thằng Bino nhắc tới, tôi mới sự nhớ là trên đời từng có một người như Lão Hiến. Nhưng Lão Hiến không chắc đã là một người, đúng theo nghĩa lấp lánh nhất của từ này. Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh vô danh thì không động lại được trong tâm trí bất kỳ ai Không phân biệt được với ai Nó không có hình thù Nó chỉ là một khối nhờ nhờ Bạn cũng biết rồi đó Cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên Nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chứng cất cái tên của mình qua năm tháng Giúp cho nó tỏa hương Lão Hiến chắc cũng từng có một cái tên như những người khác Nhưng tính cách của lão đã lớn ác và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão Và bằng cách đó, lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người Chúng tôi gọi lão hiến như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch Chứ không như gọi một con người Điều đó có nghĩa là nhà hiền triết Pino đã đúng Lão hiến thật, với tư cách một người, đã chết Nếu những gì gắn với lão hiến đều xa lạ với con người Thì những gì thuộc về con người đều không xa lạ với chúng tôi Cho đến lúc này, khi cuốn sách trên tay bạn sắp sửa khép lại Hẳn các bạn đã biết rằng, cũng như các bạn Chúng tôi có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn Thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do Và thật là tuyệt khi mỗi con cúng đều có một cái tên Tôi nhìn Bino, vừa hỏi Ê, bạn tên gì vậy? Bino nhìn lại tôi với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn đáp Tôi là Bino Nó kịp nhận ra tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới và lấy vai nó hút vào vai tôi. Thế còn bạn tên gì? Tôi là Beto. Tô. Tôi chưa bao giờ tự gọi tên tôi. Hôm nay là lần đầu và tôi ngạc nhiên nhận ra mình tự gọi tên mình rồi liêm di mắt lắng nghe cái âm thanh vừa tha thiết vừa bỗng nhiên lạ lẫm đó ngân nga trong tai là một điều vô cùng thú vị. Nếu không tin, bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi. Bạn sẽ thấy lòng bạn nảy mầm một cảm xúc gì đó, như là sự triều mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh cùng một lúc. Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta, theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà. Khám phá những điều thú vị đó hay tìm thấy những món quà đó, Chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung thêm lý do để cuộc sống trở nên đáng sống. Chính nhà hiền triết Pino đã nói như thế.